các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cà phê tẩm chẳng bao giờ thiếu cả. Trong lúc thầy không ở làng, không biết trong làng đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Về nhà làm mâm cơm cùng cha mẹ xong thì trời cũng đã nhá nhem tối, ăn xong thì trăng cũng đã lên cao. Bầu trời trong xanh kỳ lạ, ngồi chỏng ngoài sân, thầy nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu cùng lũ bạn nô đùa dưới ánh trăng, nay không biết ai còn ai mất. Trăng ngồi nghĩ thơ thẩn, Thì nghe trong gió có tiếng đàn bà khóc vộc lại từ xa. Thấy sự lạ, thầy bèn men theo tiếng khóc tiến tới trận phi lao. Thấy đằng xa có một người phụ nữ mặc đồ xô trắng ngồi một mình nhìn ra biển cả. Thầy lạ lắm, nên bồn lại hỏi thăm, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó nếu chân thầy đạp, chẳng thầy không cho lại gần. Biết cô gái đó có điều bất thường nên thầy bèn quay gót bỏ đi. Sáng hôm sau, đi chào hỏi mọi người trong làng, Thầy mới vọng ra, người trong làng bây giờ toàn là dân nhập cư. Trong làng chẳng còn mấy người là dân bản địa cả. Hỏi ra mới biết sau trận bão định mệnh 7 năm trước, dân làng đi đánh cá đều chết hết. Những người vợ, người mẹ của người dân năm đó cũng không biết đi đâu trong làng, chỉ còn năm ba người là dân gốc thôi. Làng bỏ hoang gần 1 năm thì dân các vùng lân cận di cư đến đây. Chao ơi, Gói làng thân thuộc nơi thầy chôn nhau cắt rốn, sao lại chịu kiếp nặng lớn như vậy? Thầy thở dài, rồi lững thững trở về. Thầy đi dạo quanh làng, ghé vào nhà ngày xưa, vốn là nhà của ông trưởng làng, ngôi nhà đẹp nhất làng ngày xưa, nay chỉ còn lại trống đổ nát. Đang đi quay góc bỏ đi về thì nghe tiếng ho lù khù từ phía sau ngôi nhà vọng lại. Thấy lạ, thầy đi ra sâu thì thấy một căn lều nhỏ, trong lều là ông trưởng làng năm xưa trông ông khác lắm, khác hẳn những gì trong trí nhớ của thầy. Thấy có người ông lão gắng gò chạy, rồi ló đầu ra ngoài nhìn thầy Huỳnh vội vàng chạy lại đỡ ông cụ. Ông cụ nhìn thầy hồi lâu rồi nói: "Huỳnh đấy hả con, con đi đâu mà sao giờ mới vậy? Ta còn tưởng con cũng như đám trai lạc này rồi." Nói đoạn, nước mắt của ông lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Ông lão kể ngày xưa làng ta có như này đâu, tuy không sang giàu gì nhưng cũng không bao giờ chết đói, lúc cha mẹ còn mất, con bỏ làng đi, làng ta có nhiều chuyện xảy ra lắm. Cách đây 7 năm, mọi người trong làng đều phấn khởi dồn thuyền ra khơi, nhưng đó cũng chính là chuyến đi định mệnh. đêm đó trời trở gió bão tố nổi lên, sáng hôm sau, khắp trong làng bao trùm bởi không khí tang tóc. Những người đi biển tối qua đều chết gần hết, chỉ còn lại hai người may mắn sống đánh vật vào bờ, sống sót chạy về báo tin cho làng. Suốt một tháng sau, không khí lu u ám, những người đóng quan tài đóng không kịp vì có quá nhiều người tự tử sau khi chồng hoặc cha bị nạn, rồi mọi chuyện cũng lắng xuống. Nhưng không ngờ, đúng 3 tháng sau, cũng trong một đêm mưa bão, tất cả đàn bà con gái trong làng này đều lần lượt lao đầu xuống biển tự tử. Không ai biết nguyên do tại sao lại như vậy, vì không chịu được cú sốc lớn như vậy, nên những người còn lại trong làng đã bỏ làng mà ra đi. Ông lão trưởng làng đã bán hết mọi thứ trong nhà để mà lập ba chây cho những người phụ nữ xấu số. Ông mời sư thầy về tụng kinh niệm Phật suốt 49 ngày. Trước lúc đi, sư thầy còn lắc đầu mà bảo: "Hoa đầy tự trong làng mà ra, chỉ người trong làng mới giải được thôi. Tôi chỉ siêu độ cho những vong linh oán hận vì chết oan, chứ giải nạn thì tôi không đủ sức." Nghe tới đây, thầy Huệ Đam Chiêu nghĩ về người phụ nữ tối qua, Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu thầy, trở về nhà lấy đột ngỳ, thầy thử bối một quẻ, thị ra quẻ đại hung. Thầy cầm cây tróc lòng lên rồi ngồi thiểm chú gọi tổ địa ra, gọi mãi mà chẳng ai lên. Thấy có điều sự lạ, thầy bèn ra khỏi nhà đi một vòng quanh làng. Thấy trong làng có vẻ yên bình, nhưng hình như yên bình quá mức, giống như trước một trận bão trời lúc nào cũng lặng gió, như thể muốn đánh đường người ta. Đang đi Thì bóng di có cảm giác lạnh sống lưng, thảy hoái ra sâu thì không thấy ai cả. Buổi trưa nắng, ai mà đi theo mình. Đang nghĩ miên man thì có một người vắt hai cái thúng nhỏ đi ngang qua. Người đó đội nón che gần hết khuôn mặt, nhưng thầy nhìn thấy rất quen, nhất là nụ cười bí ẩn làm thầy phân vân nghĩ mãi không ra là ai. Tối đó vừa ăn cơm xong thì trời bóng diên nổi gió, mưa bỗng trút xuống như thác đổ. Đêm hôm đó đang ngủ, thầy nghe văng vẳng bên tai hai câu hát Bà bà có cây tử phi, không chi mi chết tức thì với ta. Thầy giật mình choàng tỉnh dậy, thì trời cũng gần sáng, đầu đau như búa bổ, nhớ lại hai câu hát lúc tối, thầy đi ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net